Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không chỉ lạnh mà còn phẳng vất có âm khí nữa Khoản đá chỗ này quen quen Đây không phải là nghĩa địa nhà họ tô hay sao Chưa tôi đang đứng là một sàn nhà siêu vẹo Cửa bằng sắt Bốn phía là bốn tấm tôn ghép vào nhau Cả căn nhà bé đúng bằng một cái nhà vệ sinh Đồ đạc hồ lốn chất đấm Có búa có dao Còn có một cái cửa rất lớn Và tất nhiên là đều nhốt máu đỏ Một thịt thối đầu đó đang bốc lên. Tôi nuốt nước bọt bất chấp cái lạnh phóng vột ra ngoài. Cha mẹ ơi, ở trong đó mùi hôi thối không tàn nổi quá kinh tầm. Trời đã nhá nhem tối. Bình một tiếng tôi vấp phải một thứ gì đó và ngã lộn nhào. Một thịt thối lại càng bốc lên nồng nặc hơn nữa. Tôi chống tay đứng dậy rụi rụi mắt, đầu vào mắt của tôi là một cách càng tay người. Thịt đã thối giữa như là muốn nôn mửa, xoay bỏ lúc nhúc con nào con nấy to bằng ngón chân cái, ngoe ngoẩy trước mặt của tôi. Tôi sợ xanh mặt giật lùi về đằng sau, thỏ tay vào móc hỏng nôn ra hết mặt xanh mặt vàng, còn con quỷ đầu thì lướt xéo tôi đầy khinh bỉ. Có thể chôn cất rùm được không? Cái gì cơ? Con quỷ đầu lăn đến một cái bụi rậm gần đó, tôi khó hiểu đi theo, trời càng lúc càng tối, buổi sáng ra khỏi nhà tôi lại không mang theo điện thoại. Giò dẫm mãi mới thích được đường đi, Con quỷ đầu lăn nhanh kinh khủng, nó lăn vào bên trong bụi rậm, giả thích cây cỏ sang hai bên để lộ ra một xác chết ở bên trong. Tôi sợ muốn thăng luôn rồi. cái xác này không có đầu cụt một tay, quần áo rách tả tơi, thì thịt đắt bấy chảy nước, rồi bọ chuột dán bu kín xung quanh. Có những chỗ thịt bị gặm sạch sẽ lộ ra những khúc xương trắng tinh, mùi hôi thối bốc lên kinh tợm lợm dòng khỏi phải nói. Này, đây không phải là xác của mày đấy chứ. Tùy giống gió vì lạnh nhưng mà còn vì sợ nhiều hơn, lắp bắp mãi không nên câu. xác của tao mày đi trôn dùm có được không? Tao... nếu không giúp tao, tao giúp, tao giúp lại được chứ gì? Tôi sợ muốn vãi cả xa quần đồng ý ngay lập tức, nhưng vẫn băn khoăn một chuyện. Tôi phải chôn cái xác này kiểu gì? Con quỷ đầu thở dài thường thượt quay mặt về phía căn biệt thự của nhà họ tô mở miệng nói. Trồn ở đâu cũng được miễn là hướng về phía đó, mỗi ngày đều được nhìn thấy cô ấy. Tôi ừ cho xong chuyện nghĩ ở trong bụng, con quỷ đầu này cũng quá si tình đi. Một tiếng sau tôi thở hồn hề nhìn ngôi mộ mới đắp trước mặt, nhìn hai bàn tay của mình móng tay đất chảy sức máu, tim đập đi hồi như đánh trống. Tao về được chưa? Được rồi... Tôi mừng như bắt được vàng vội đứng dậy cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng chợt nhận ra trời đã tối đen như mực từ bao giờ. Tôi không biết mình phải đi về hướng nào để trở về cả. Căn biệt thự của nhà họ Tô sừng sứng ở phía xa tôi nghiến chặt răng. Bây giờ chỉ có thể nhắm theo hướng đó. Bằng quả nghiệp địa đi về phía của nhà họ Tô. Con quỷ đầu không nói gì miệng kêu rù rù nói gì đó mà tôi nghe không hiểu. À thì ra nó đang dẫn đường cho tôi trở về. Xem ra mày còn biết điều đấy Ông mày vì mày mà mệt đứt cả hơi rồi đây này Nghe địa vắng lặng không có một chút dương khí nào cả Tôi vừa đi vừa ngậm chặt miệng lại không dám thở mạnh Thỉnh thoảng là có một vài bóng trắng lướt qua Tôi túng chặt tay vào áo và quyết định nhắm mắt làm ngơ Tính dương à, Tĩnh dương Xe đầu của tôi tê dần có ai đó đang gọi Con quỷ đầu vẫn lăn đi băng băng không để ý gì đến tôi cả Tôi nghiến chặt sang cuối gặm mặt nhất nhất đi theo nó Căn biệt thư của nhà họ tô càng lúc càng gần Tôi khẽ thở vào một hơi Sắp đến, sắp đến rồi Mình sắp được sống lại rồi Bỗng soạt xoạt có cái gì đó xét qua chân của tôi Cảm giác chân thật như có ai đó túng chân của tôi vậy Tôi hốt hoàng ngực mặt lên theo phần xạ ngoảnh về phía sau Không có ai hết Chắc là chuột rắn gì đó mà thôi Không sao hết, không sao hết Tôi tự chấn an mình như vậy, nhưng vừa nghĩ như vậy xong, thì có thứ gì đó lại xẹt qua chân của tôi. Lần này nhanh và mạnh hơn, tôi mất thăng bằng ngã và cắm mặt xuống dưới đất. Ngực mặt lên vẫn như cũ không hề thích ai, nhưng mắt của tôi vô tình nhìn đến khoảng đất đó, nơi có một ngôi mộ không tên lẻ loi một mình một góc ở nghĩa địa, mộ của tô xào xào. Ở kìa, bên đó có người, một cái bóng trắng đang quỳ lạy trước mộ của tu xào xào. Tôi mà to chừng mắt nhìn sang bên đó. Phần một tiếng bàn chân truyền đến một cảm giác đau đớn tê dại, mùi máu tươi sọc vào mũi làm tôi tỉnh táo ngay lập tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net